Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 1451. Trong mắt chỉ có cố niệm dai một người nữ sinh hay. Tống Phỉ Phỉ xứng sờ, vội vàng thu hồi dương nhanh múa vút bộ dáng quay đầu sau này nhìn. Thiểu Mỹ vóc người cao gầy trên chân giấm đạp giày cao gót. Hướng bọn họ sang bên này, khí chàng cường đại. Mới vừa rồi Cố Niệm gửi một tiếng giống kia trong phòng yến hội rất nhiều người đều nghe, Tống Thường Văn mới vừa rồi đang cùng Tiểu Mỹ nói chuyện phiếm, bước chân nàng theo sát phía sau Tiểu Mỹ. Đi ra nhìn thấy Cố Niệm giai cùng Tống Phỉ phỉ đều đỏ mắt, nàng cau mày mặt lạnh nghiêm nghị hỏi: Hai người các ngươi đang làm gì? Cố Niệm giai nhìn thấy Tống Thường Văn sau, sắc mặt càng lạnh hơn. Nàng lạnh nhạt đem tầm mắt rời đi, cây này một cây nhỏ xíu cử động, Tống Thường Văn nhận ra được, mặt nghiêm túc thượng biểu tình cứng đờ. Lúc này Tống phỉ phỉ khóc nghênh hướng nàng cô cô. Nàng hai mắt đấm lệ mịt mù đến trước mặt Tống Thường Văn, tay chỉ trên đất bị cố niệm dai đập bể điện thoại di động cùng Tống Thường Văn tố cáo, trương giáo sư cùng bạn gái trước hóa hảo rồi, dai dai nàng thất tình ta xem nàng khổ sở. Liền khuyên nàng đôi câu, cũng không biết câu nào đắc tội nàng rồi, nàng lại đem điện thoại di động ta đập. Thanh âm của nàng rất lớn, mọi người đều nghe được. Cũng đều hiểu Tống Phỉ Phỉ muốn biểu đạt ý tứ, cố niệm dai bị oang rồi, còn rất không cam tâm cầm biểu tỷ hạ giận. Tống Thường Văn rất biết Tống Phỉ Phỉ, trong lòng rất rõ ràng Tống Phỉ Phỉ mà nói mấy phần thật mấy phần giả. Nàng mặt lạnh. Nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Nhìn tống phỉ phỉ rất chột dạ, mở miệng hoa một tiếng liền khóc. Lúc này, từ phi dương tới rồi, thấy tống phỉ phỉ khóc thương tâm, không nói hai lời, ôm nàng, thế nào. Nhìn thấy tử phi dương qua tới ôm lấy tống phỉ phỉ một màn kia, bên tai cố niệm dai đột nhiên vọng về trương cảnh ngộ âm thanh. Bảo bảo. Trong lòng cũng đột nhiên ủy khuất, đặc biệt ủy khuất. Nàng khom người ngồi xuống, ôm lấy đầu gối lớn tiếng khóc Tống Phỉ Phỉ cũng đang khóc Bao nhiêu người nhìn lấy Tống Thường Văn là một cây sĩ diện cố đại cuộc Nàng cắn răng tức giận sắc mặt tái xanh Mà Tống Phỉ Phỉ biết thiên tì đang cùng chính phủ cầm một mảnh đất Nhưng là mảnh đất chống kia rất nhiều nhà cạnh tranh Cái điểm này cùng thành phố quan lớn nhà giữ gìn mối quan hệ cực kỳ trọng yếu Hiện tại nàng cùng Từ Phi Dương nói yêu đương yêu như keo như sơn Tống Thường Văn thì sẽ không ngay trước Từ Phi Dương cùng Từ Phu Nhân mặt để cho nàng khó chịu. Vậy chờ với đang đánh mặt của chính nàng. Tống Thường Văn khắc chế, không có để cho mình nổi giận, giọng nói của nàng tận lực ôn hòa, hai người tắc ngươi vì chút chuyện nhỏ này ở chỗ này khóc không ngại mất mặt sao. Cái này là tiệp sinh nhật của cố niệm giai. Mọi người đều đang trách móc cố niệm dai không hiểu chuyện tại trên tiệc sinh nhật của mình náo, không cho thân thích mặt mũi. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện như vậy, sinh nhật của mình, náo náo cái gì? Trong đám người âm thanh đặc biệt lớn chính là nàng cách đó bà cô Trần Thúy Quyên. Nàng vừa trách xong cố niệm dai, lại trách cứ tống thường văn, thường văn ngươi cũng không quản một chút, hải tử đều bị ngươi quen thành hình dáng gì rồi. Tống Thường Văn từ nhỏ ra giáo rất nghiêm theo uy củ đối với trưởng bối rất kính trọng, nhất là đối với Tống Lão Phu Nhân nhà mẹ thân thích. Bất quá đối với Trần Thúy Quyên nàng không phải là kính trọng càng nhiều hơn chính là khinh thường cùng xem thường. Luôn luôn lười đến cùng nàng đi tích cực, nàng không có tiếp lời của Trần Thúy Quyên, Trần Thúy Quyên cũng tự biết mình điểm đến thì ngưng. Lúc này cố niệm sai chưa bao giờ có ủy khuất. Dù là biết cố niệm thâm cùng lâm ý thiện bọn họ khẳng định rất nhanh liền sẽ chạy tới, nàng vẫn là không cảm giác được an ủi, thậm chí đều không chờ mong. Tống Thường Văn một câu khiển trách, đem nước mắt của Tống Phỉ Phỉ cho dừng lại, nàng hai tay vuốt mắt, nghẹn ngào cùng Tống Thường Văn nói xin lỗi, cô cô thật có lỗi, ta hẳn là để cho dai dai. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Quyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1452 Trong mắt chỉ có cố niệm giai một người nữ sinh ba Nàng giúp ra khí Từ phi dương đau lòng không được rồi Một mực đang Ở dùng khăn giấy nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt Tống thường văn nhìn lấy một màn kia Cứng rắn đem đến mép trách mắng đổi ngữ khí ngươi cùng phi dương đi về trước đi âm thanh vẫn còn chút lạnh lảnh đạm. Tống Phỉ Phỉ biết Tống Thường Văn cái này là không tin nàng, ít nhất không phải là hoàn toàn tin tưởng. vậy cũng chứng minh nàng tâm đất tại hướng cố niệm sai bên kia lệch, nàng tự nhiên là không cam lòng. nàng nói, nhưng là sai sai nàng đem điện thoại di động ta đập, vẫn là ủy khuất ngữ khí. Tống Thường Văn biết Tống Phỉ Phỉ ở trong nhà một người độc quyền. Rất tùy hứng, có chút không hiểu chuyện, nhưng không nghĩ tới không hiểu chuyện như vậy, nàng để cho từ phi dương mang tống phỉ phỉ đi, là đang cho nàng mặt mũi. Cũng là cho tống gia cho chính nàng mặt mũi. Bởi vì nhiều người như vậy đang vây xem, không có khả năng không truyền tới cố niệm thâm cùng trong lỗ tai của lâm ý thiền Nếu như cố niệm thâm tới rồi, đừng nói là mặt mũi của tiểu Mỹ rồi, coi như là thành phố quan lớn tự mình tới rồi, đều vô dụng. Lần đầu tiên tức giận nghĩ dối tống phỉ phỉ cái này nàng từ nhỏ bưng trong bàn tay đau cháu gái Nhưng vẫn là nhìn được nhẹ giọng rủ rỗ nói Quay lại ta mua cho ngươi một cái Nói xong nàng không cho tống phỉ phỉ cơ hội mở miệng ánh mắt nhìn về phía thiểu Mỹ Một mặt ái náy cười nói Thiểu tổng biên thật sự là thật xin lỗi Thiểu Mỹ mím khóe miệng khẽ gật đầu một cái Giữa hài tử ồn ào cũng là bình thường. Sau đó ánh mắt lại liếc nhìn Cố Niệm Giai, bất quá tiểu nha đầu này tính khí thật là thật lợi hại, phỉ phỉ dầu gì cũng là biểu tỷ của nàng, như vậy không nể mặt mũi. Nói xong nàng bước chân đi tới Tống Phỉ Phỉ cùng bên cạnh Từ Phi Dương. Tống Thường Văn nghe xong Tiểu Mỹ châm chọc Cố Niệm Giai mà nói, sắc mặt đổi một cái, nụ cười dần dần biến mất trong mắt lói lên một vết không dễ dàng phát giác không vui. Thiệu Mỹ đối với cố niệm giai mà nói, cùng với cử động của nàng, lại cho Tống Phỉ Phỉ sức lực cùng dũng khí còn có gan đi theo cố niệm giai đấu theo Tống Phỉ Phỉ, nàng đây là đang ám chỉ nàng không muốn kinh sợ, có chỗ dựa nàng. Cho nên đây là cơ hội khó được, không hung hăng chèn ép một cái cách, cách này dã trùng. Nàng sau đó khẳng định càng không sợ nàng, ở trước mặt nàng càng phách lỗi. Suy nghĩ, nàng lại đối với cố niệm sai nói. Là ta tự mình đa tình tới cho ngươi qua sinh nhật, ta có thể đi, nhưng là ngươi nhất định phải bồi điện thoại di động ta cùng ta xin lỗi. Nàng vẫn là sợ hãi Tống Thường Văn. Nói xong nàng còn thận trọng mắt liếc Tống Thường Văn, Tống Thường Văn cặp mắt nhìn lấy nàng trong mắt tràn ngập thất vọng. Nàng tâm không thể ức chế kinh ngạc một chút. Không dám cùng tống thường văn đối mặt, nàng cúi đầu tránh được tầm mắt của nàng. Vào lúc này, cố niệm dai cảm giác toàn thân thương đều tại đau, nàng ngồi rất khó đứng lên. Tống phỉ phỉ cúi đầu trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Nàng thậm chí liền trở về nàng cùng nàng cãi nhau đều là có lòng không đủ lực rồi. Nàng không có ngẩng đầu cảm giác tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt trào phúng nhìn lấy nàng. Liện không lỗ điện thoại di động của ngươi, ngươi còn có thể đem thiên cho thống hạ đến. Bỗng nhiên, phía ngoài đoàn người truyền tới một ngạo mạn giọng đàn ông. ngữ khí làm cho người ta cảm giác chủ nhân của thanh âm bá đạo khoe khoang kêu căng khó thuần. Cố niệm sai kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mọi người cũng đều đều nhìn về phía chủ nhân của thanh âm 20 tuổi đứa bé lớn ăn mặc bạch sắc ô vuông áo sơ mi Ô vuông đường cong là màu đen đậm Màu đen quần tây chỉ có 9 phút Lộ ra cổ chân trên chân màu đen giày da không nhiễm một hạt bụi Trong tay còn bưng lấy một bó to màu hồng hoa hồng Hắn đi tới trước mặt cố niệm dai Dừng bước lại Hôn an sở căng đan lão ông Tác giả vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1453. Trong mắt chỉ có cố niệm dai một người nữ sinh bốn. Cố niệm dai ngước cổ cùng hắn đối mặt còn có chút kinh ngạc. Hắn cong môi giống như mặt trời từ trong vân đoá từ từ hiện ra ánh nắng rực rỡ. Tống phỉ phỉ nhìn chầm chầm giang mặt quan sát một hồi, nhận ra hắn, ngươi là giang mặt. Giang mặt không để ý tới hắn, khom người một cách tay nắm lấy cánh tay của cố niệm giai thận trọng đem nàng cho đỡ lên, biết cố niệm giai đứng không vững, tay hắn nhanh nhẹn ôm lấy eo của cố niệm giai Cơ hồ là ôm lấy nàng. Sau đó hắn xoay người, nhìn lấy tống phỉ phỉ, ngạo mạn nói, ta là giang mặt. Bốn chữ tự giới thiệu mình, không biết còn tưởng rằng hắn là người bao lớn vật. Rất nhiều người không nhận biết hắn, đang suy đoán hắn là ai. Tống Thường Văn nhìn lấy giang mặt ôm lấy cố niệm dai trong tay còn bưng lấy hoa hồng cau mày hoài nghi suy đoán quan hệ của bọn họ. Phía ngoài đoàn người bỗng nhiên lại truyền tới một cái thanh âm quen thuộc gọi nàng bà thông gia Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương tay nắm tay, cười hơi đi tới trước mặt của Tống Thường Văn. Tống Thường Văn kêu ngạo sĩ diện, Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương quan hệ bị ngoại giới mặt nhốn nháo, hai bọn họ lại tay nắm tay xuất hiện ở nơi này, nàng tự nhiên là không hoan nghênh. Nàng nhíu nhíu mày lại, nhưng là ngại vì trường hợp, vẫn nhàn nhạt cùng Lâm Thiên Vạn lên tiếng chào hỏi, Lâm Tổng cũng tới rồi. Không nhìn bên cạnh Lâm Thiên Vạn Giang Nguyệt Hương. Lâm Thiên Vạn tiếp tục cười nhìn Tống Cường Văn nói. Hôm nay lệnh thiên kim 20 tuổi sinh nhật, chúc ta mạo muội tới chúc mừng. Nói lấy hắn đối với Giang Nguyệt Hương nháy mắt. Giang Nguyệt Hương bận rộn cầm trong tay sách theo lễ vật túi đưa cho cố niệm dai thiển thiển cô em chồng, sinh nhật vui vẻ. Cố niệm sai cũng biết Lâm Ý Thiển có bao nhiêu hận hai người kia, nhưng nói thế nào Lâm Thiên Vạn đều là cha của Lâm Ý Thiển, nhiều người như vậy trường hợp, nàng chỉ có thể đưa tay nhận lấy trong tay Giang Nguyệt Hương Túi. Cảm ơn, bởi vì Giang Mặc xuất hiện trong nội tâm nàng ủy khuất thiếu rất nhiều, lại có vẻ là quả thực mệt mỏi, bây giờ không có tinh lực. Giống như Tống Thường Văn Tống Phỉ Phỉ cũng rất nghi ngờ cố niệm sai cùng Giang Mặc quan hệ nàng cau mày nhìn lấy giang mặt ôm lấy úu niệm dai eo tay, giang mặt âm thanh lại bá khí vang lên, các ngươi đây là đóng lại hỏa đến bắt nạt chúng ta dai dai sao? một tiếng này chúng ta dai dai, nghe tống thường văn cũng không khỏi nhíu mày lại, tống phỉ phỉ trực tiếp hỏi được rồi cái gì các ngươi dai dai? giang mặt ánh mắt rơi vào trên mặt tống phỉ phỉ khói miệng ôm lấy một vết nụ cười díu cợt. Dai dai là tống tiểu thư thân biểu mùi, tống tiểu thư bình thường ở trong nhà khi dễ một chút liền coi như xong trường hợp như vậy cũng không biết nặng nhẹ. Hắn lông mày nhớn lên để cho lời của hắn lập tức lại thêm mấy phần bá khí. Tống phỉ phỉ vội vàng cho chính mình tạo người yếu thiết lập nhân vật, không phục trở về giang mặt, là nàng đem điện thoại di động của ta đập, nàng khi dễ ta mới phải. Giang mặt chập chập lắc đầu, nghe một chút giọng nói bây giờ của ngươi, không phải là cướp danh tiếng là cái gì? Ngươi! Cố niệm sai trởn mắt nhìn Giang mặt chuẩn bị mắng, ý thức được mẹ con từ phi dương hai tải, nàng tiếng nói im mặt mà dừng. ủy khuất bĩu môi! Nàng hiện tại là bạn gái của Từ Phi Dương, tương lai phải làm từ gia con dâu thiểu mỹ người này có lẽ mạnh hơn. Nàng tự nhiên là không cho phép nàng con dâu bị người đè ép trước mặt nhiều người như vậy túng. Không là tống phỉ phỉ ra mặt cũng phải vì mặt mũi của mình, địa vị của mình. Nàng không nhanh không chậm mở miệng. Anh em ruột minh tính sổ, hai người nói là con nít cũng đều 20 tuổi rồi. Sai lầm rồi liền nói xin lỗi nhận thức cái sai liền tốt rồi Điện thoại di động cái gì đều không phải là đại sự Chủ yếu chính là thái độ vấn đề Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1454 Trong mắt chỉ có cú niệm dai một người nữ sinh năm Ý tứ vẫn là phải cố niệm giai nói xin lỗi. Thiệu Mỹ mấy câu này để cho Tống Phì Phì ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu lên khâm phục kính ngưỡng nhìn lấy nàng. Nàng lập tức tiếp lấy tiếng nói của nàng nói. Ta cũng không phải là đúng lý không tha người, có thể Phi Dương cùng A-di hảo tâm hảo ý tới cho ngươi qua sinh nhật, ngươi không nhìn tăng diện cũng phải xem mặt Phật, ngươi như vậy để cho ta sau đó làm sao ngẩng đầu. Giang mặt cướp tiếp lời, vậy ngươi vẫn quý đầu đi bộ tốt rồi, ngược lại ngươi lớn lên cũng không có gì đặc biệt. Mọi người, thật quá phận. Tống phỉ phỉ sắc mặt tối sầm lại thiệu mỹ cùng sắc mặt của từ phi dương cũng rất khó nhìn. Tống thường văn đau tống phỉ phỉ vượt qua cố niệm sai đứa con gái này, lâm thiên vạn là biết. Giang mặt làm như vậy chúng để cho tống phỉ phỉ khó coi trong lòng hắn vì giang mặt cũng vì chính mình lau mồ hôi một cái. Vội vàng nghiêm túc khiển trách giang mặt, giang mặt ngươi không muốn ăn nói linh tinh. Giang mặt ngước cầm, nghiễm nhiên một bộ không sợ hãi chút nào bộ dáng Nhìn lấy giang mặt như vậy che trở cố niệm dai, vì cố niệm dai ra mặt từ phi dương coi như bạn trai của tống phỉ phỉ, không giúp tống phỉ phỉ nói chút gì. Liền quá không nam nhân rồi. Hắn nhìn lấy giang mặt cười lạnh nói châm trọc. ngươi một người nam nhân, như vậy trước mặt của mọi người khi dễ nữ nhân cũng không phải là cướp danh tiếng rồi hả? Giang mặt hừ lạnh, nữ nhân gì không nữ nhân trong mắt của ta chỉ có cố niệm dai một người nữ sinh coi như bạn trai vì bảo vệ bạn gái. Đừng nói khi dễ nữ nhân rồi, đánh nữ nhân loại chuyện này ta cũng là có thể làm được. Đánh chữ... Hắn là cắn răng nói, thật giống như hắn một giây ghế tiếp sẽ phải động thủ. Tống phi phi sợ hãi đến cổ co rụt lại. Không nghĩ tới răng mặt một giây ghế tiếp lại toét miệng cười lên, hắn lại nhìn lấy Tống Phi Dương nói. Ta cũng không phải là ngươi, không cần thiết tốt thiết lập nhân vật của hài tử. Ý nói, Tử Phi Dương ưu tú, chẳng qua là đang bán thiết lập nhân vật. Tử Phi Dương trở mặt, ngươi... Thiệu Mỹ khẳng định không cho phép con mình bị người dèm pha, nàng đưa mắt về phía Lâm Thiên Vạn, không hổ là Lâm Tổng xe nghe, Lâm Tổng cách này con tư sinh liền thân tử dám định đều không cần làm. Nàng tâu môi, khóe môi nhích lên một vết châm chọc cười. Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương mặt đỏ dần, không đất sung thân, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hai bọn họ quan hệ vốn là ở bên ngoài bị nghị luận lời nói của tiểu mỹ để cho mọi người nhất thời hiểu được lâm thiên vạn là ba ba lâm ý thiển là cố niệm thâm cha vợ mọi người nghị luận khẳng định liền lâm ý thiển cùng cố niệm thâm cùng nhau nghị luận tống thường văn sắc mặt cực kỳ khó coi cố niệm sai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tiểu mỹ lớn tiếng hỏi hiện tại quốc gia cho phép cán bộ cao cấp người nhà ở bên ngoài du em giao như vậy rồi sao tiểu mỹ mặt liền biến sắc nhìn lấy Cố Niệm Gai hừ lạnh, thật là nhanh mồm nhanh miệng. Cố Niệm Gai tiếp lấy lạnh lùng nói: "Sinh nhật của ta không có mời mời các ngươi, mời các ngươi rời đi." Nói lấy nàng đem Tiểu Mỹ mới vừa rồi cho nàng lễ vật, nhét trở lại trong tay của Tiểu Mỹ. Tống Phỉ phỉ không ngờ tới Cố Niệm Gai sẽ gan to như vậy. Nàng đứng đến trước mặt Tiểu mỹ che chở, trợn mắt nhìn cố niệm dai lớn tiếng khiển trách cố niệm dai ngươi thật là quá đáng đi trong mắt ngươi có còn hay không trưởng bối. Giang mặt cười lạnh kính dài yêu trẻ, ngươi ngay cả em gái cũng không biết yêu còn để cho người tôn lão. Lâm Thiên Vạn sợ hắn nổi tiếng sẽ liên lụy đến Lâm Ý Thiển cùng Lâm Gia, Lại dày lại bị đi khuyên can đều là giữa con nít sự tình đừng tổn thương hòa khí. Hắn bán mặt mày vui vẻ Tống phỉ phỉ một hơi ở trên người Cố niệm dai không có ra rơi Lâm thiên vạn tương đương với đụng vào trên lưới thương của nàng rồi Nàng nhìn hắn chầm chầm liền mắng Ngươi lão đầu này là ai vậy Nơi này đến phiên ngươi nói chuyện Nhà chúng ta cũng là ngươi có thể với cao lên Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1455 Độc lưới là nhà các ngươi di truyền sao? 1. 3 Tống Phỉ Phỉ vừa dứt lời, một bạc tai hung hăng rơi ở trên mặt nàng. Trước mắt nàng bốc lên kim tinh. Tất cả mọi người cũng không ngờ tới cố niệm dai biết đánh người, bao gồm Tống Thường Văn. Nàng kinh ngạc nhìn cố niệm dai yên lặng đem đưa ra tay cho thu về. Cố Niệm Giai cái kia lãnh khốc ánh mắt tàn nhẫn, lại để cho nàng cảm thấy xa lạ. Từ Phi Dương cùng Tiểu Mỹ ngẩn người một chút mới phản ứng được, ngươi nha đầu này đánh như thế nào người? Bọn họ một cách trách mắng Cố Niệm Giai, một cách an ủi Tống Phỉ Phỉ. Tống Phỉ Phỉ tay bụng mặt, hung tợn trợn mắt nhìn Cố Niệm Giai, ngươi đánh ta. Cố Niệm Giai thật ra thì cũng không nghĩ tới, chính mình lại đối với Tống Phỉ Phỉ động thủ. Tay nàng run lời hại, nhưng đánh đều đánh rồi, lúc này kinh sợ liền quá uổng phí rồi. Nàng lạnh lùng nhìn lấy tống phỉ phỉ nói. Mẹ ta nàng nguyện ý che chở ngươi liền che chở ngươi, ta ngày hôm nay liền đánh ngươi, nàng muốn là tức giận cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ tốt. Đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Sáu cái chữ này tống thường văn nghe xong ánh mắt run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy cố niệm dai. Nghe xong lời của cố niệm giai Tống Phỉ Phỉ đây là để cho Tống Thường Văn đối với cố niệm giai thất vọng không thân cơ hội tốt, nếu như có thể để cho Tống Thường Văn đem cố niệm giai đuổi đi, nàng một tát này bị cũng đáng giá. Suy nghĩ, nàng lại cùng Tống Thường Văn khóc, cô cô, nàng trước đập điện thoại di động ta, bây giờ còn đánh ta. Đủ rồi. Tống Thường Văn giận quát một tiếng. Âm thanh trở về hành lang trên vang vọng. Tống Phỉ phỉ sợ hết hồn, sợ hãi trợn mắt nhìn Tống Thường Văn. Tống Thường Văn lại lạnh giọng chất vấn: "Ngươi là đèn đã cạn dầu sao? Nàng đã không nhìn Tiểu Mỹ nữa rồi." Ánh mắt nhìn về phía Cố Niệm Gai, trong mắt dường như nhiều hơn mấy vệt sáng, lạnh khiến cho người ta cảm thấy không tới chút nhiệt độ nào. Cố Niệm Gai rũ xuống chân bên tay, run rẩy hướng sau thu thu. Tống Thường Văn nhíu mày hỏi: Ngươi phải cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ Cố niệm dai há miệng chưa bao giờ có hối hận Mẹ Nàng cũng không biết chính mình mới vừa rồi làm sao sẽ nói ra lời như vơm Tống thường văn tống thường văn tiến lên một bước đưa tay ôm lấy cố niệm dai Thấy một màn như vậy tống phỉ phỉ tức giận răng thiếu chút nữa đều cắn nát Mặt nàng còn đau rát Thiệu Mỹ cũng là giận đến không được Nàng hai tay niết chặt nắm chặt quả đấm, đem tức giận cho đè xuống, xoay người đối với Tống Phi Dương nói. Phi Dương, chúng ta đi thôi. Nói lấy nàng nhanh chân nặng nề hướng thang máy phương hướng đi. Lâm Thiên Vạn lo sự tình làm lớn chuyện, chuẩn bị mang theo Giang Nguyệt Hương đi tìm Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm qua tới, tại cửa thang máy cùng Thiểu Mỹ đụng phải. Hắn suy nghĩ có muốn hay không chào hỏi. Thiểu Mỹ mở miệng trước. Nghe nói Lâm Tổng mấy ngày trước tới công ty đi tìm ta. Khóe miệng nàng ôm lấy một vết nụ cười xéo cợt, ánh mắt kia cao cao tại thượng. Cách vách thang máy, Lâm Ý Thiển mang che mặt nạ cùng bạch sắp theo trong thang máy đi ra, vừa vặn nghe được Tiểu Mỹ hỏi Lâm Thiên Vạn mà nói. Nàng dừng bước lại, con mắt chỉ nhìn Lâm Thiên Vạn, muốn nhìn hắn sẽ trả lời thế nào. Lâm Thiên Vạn cái kia vân vân bộ dáng Tại thiểu mỹ ngạo khí dưới sự so sánh Lộ ra phá lệ vị trí thấp Không nghĩ tới bên cạnh Lâm Thiên Vạn Giang Nguyệt Hương bỗng nhiên lên tiếng Chúng ta Lâm Tổng chỉ là muốn đi Các ngươi mới vật khan tạp chí đăng một cách tìm chó thông báo Nhà ta nuôi chó không thấy rồi Giang Nguyệt Hương kéo chặt cánh tay của Lâm Thiên Vạn Hơi ngước cầm Âm thanh cũng là vang vọng có niềm tin Trong nháy mắt này Lâm Ý Thiển phảng phất thấy được mẹ của mình. Nàng xứng sốt. Bên người bạch sắc phúc suy nở nộ cười, hắn tiến tới bên tai Lâm Ý Thiển nhỏ giọng nói. Độc lưới là nhà các ngươi re ne sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1456 đột lưới là nhà các ngươi di truyền sao? Hai, tiếng cười của hắn đưa tới thiệu mỹ cùng lâm thiên vạn chú ý của bọn họ, ánh mắt mấy người hướng bọn họ nhìn tới, nhìn thấy mang che mặt nạ lâm ý thiển, bọn họ kinh ngạc không thôi. Biêu yêu, thiệu mỹ nhìn thấy lâm ý thiển trên mặt đảo qua khi trước khói mù cười đi hướng lâm ý thiển. Lâm Ý Tiễn dưới mặt nạ một đôi đôi mắt xanh đậm nhìn lấy Tiểu Mỹ, mang theo nghi ngờ, rất hiển nhiên là không nhận biết, đang nghi ngờ thân phận ánh mắt. Dù sao Miêu Ưu là mơ quốc quốc tịch ca sĩ, theo Tiểu Mỹ, không nhận biết nàng cũng là bình thường, nàng mỉm cười tự giới thiệu mình, ta là mới vật khan tạp chí tổng biên Tiểu Mỹ. Trong mắt Lâm Ý Tiễn không có bất kỳ gợn sóng, vẫn không có lên tiếng. Bên người Bạch Sắc lên tiếng. Xin hỏi có chuyện gì không? Hắn tiến lên một bước, ngăn ở lâm ý thiển cùng Thiệu Mỹ trung gian. Trên mặt tuấn tú, biểu tình lãnh khúc, làm cho người ta cảm giác cao ngạo không được. Thiệu Mỹ ở trong nước giới giải trí là dấu người, bao nhiêu ngôi sao lớn muốn cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, nình hót nàng, dù sao có thể leo lên mấy vật khan mặt bìa, thì đồng nghĩa với mạ một lớp vàng có thể ở trước mặt miêu yêu trên người nàng hào quang lập tức liền diệt rồi nàng mỉm cười trở về bạch sắc trước chúng ta có đối với miêu yêu tiểu thư phát qua mời đi lên chúng ta tạp chí mặt bìa không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đụng phải miêu yêu tiểu thư lâm ý thiển suất đảo tới nay từng tiếp nhận phòng vẫn riêng một cái tay ngón tay đều có thể đếm ra trải qua mặt bìa cũng vậy cho nên nàng nếu là đi đâu cái tạp chí mặt bìa Không phải là tạp chí cho nàng đổ kim, mà là nàng giúp cái đó tạp chí đổ kim. Cho nên thái độ Tiểu Mỹ, rất thành khẩn. Tiếp lời vẫn là bạch sắc, miêu yêu tiểu thư là tới tham gia cố tiểu thư sinh nhật phái đối, không chụp hình cũng không ký tên, lại càng không bàn công việc. Hắn rất lãnh khúc, giải quyết việc chung. Bị cử tuyệt cũng là ở trong dữ liệu của Tiểu Mỹ nụ cười trên mặt nàng không thay đổi, cũng không hề từ bỏ. Theo trong túi sách móc ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa cho bạch sắc. Đây là danh thiếp của ta, miêu yêu tiểu thư hiện tại rất nhiều lúc xuất hiện tại Trung Quốc. Sau đó khẳng định ở Trung Quốc hợp tác rất nhiều, chúng ta mới vật khan là quốc nội đứng đầu mới truyền thông, là truyền thông nghề nghiệp xa xỉ phẩm bài. Nghe vậy, trong mắt của cũ niệm sai thoáng qua một vết buồn cười. Trong đầu nghĩ thật có thể cho chính mình thổi, còn truyền thông trong nghề xa xỉ phẩm bài. Người khác đưa danh thiếp, nhận là lễ phép, cũng là vì tránh cho không cần thiết chuyện linh tinh giết thời gian, cho nên bạch sắc đưa tay chuẩn bị đi tiếp thiểu mỹ danh thiếp, không nghĩ tới lâm ý thiển cướp trước một bước cho đón đi. Bạch sắc chính kinh ngạc nhìn về phía nàng, nàng cúi đầu nhìn lấy danh thiếp, khóe miệng đi lên dương lên, hỏi... Nhà ta mèo cùng chó đều mất rồi, có thể tại các ngươi tạp chí đăng tìm kiếm gợi ý sao? Hỏi xong nàng lại dương mắt, nhìn lấy tiểu Mỹ, đôi mắt xanh đậm bên trong thoáng ánh lên nụ cười dễu cợt. Trên mặt tiểu Mỹ nhìn không được rồi, nàng biết lâm ý thiện mới vừa mới khẳng định là nghe được lời nói của Giang Nguyệt Hương cố ý dễu cợt nàng, nhìn nàng cảm thấy nàng dễu cợt có chút không giải thích được, miêu yêu tiểu thư tựa hồ đối với ta có thành kiến. Nàng nhớ mày tức giận thuộc về tức giận, nhưng vẫn là nghĩ hiểu rõ. Dù sao miêu yêu là lớn tài nguyên. Lâm ý tiền nhíu mày hỏi ngược lại. Các ngươi chẳng lẽ không phải là một nhà đặc biệt giúp người tìm kiếm sủng vật tạp chí sao? Hỏi xong nàng nhìn về phía Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương. Vừa vặn bắt được Giang Nguyệt Hương đáy mắt một màn kia cười trộm. Nàng không khỏi nghĩ tới đã từng trải qua Giang Nguyệt Hương, thật ra thì rất nghịt ngợm, nàng là mẹ nhà đứa trẻ nhỏ nhất, bị tất cả mọi người cưng chiều tính cách rất hoạt bát, tới nhà bọn họ thời điểm mới mười mấy tuổi. Hôn An, Sở Tăng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 1457 đột nhiên ung ập một ba ba Lâm Thiên Vạn cùng mẹ đều coi nàng là hài tử bọn họ bận rộn công việc liền đem nàng giao cho nàng để cho nàng nhìn nàng không cho nàng chơi game đốt thúc nàng đọc sách làm bài tập nhưng là bọn họ chân trước mới vừa đi hay bọn họ theo sau liền chơi trò chơi với nhau khi đó bọn họ là không có sự khác nhau cũng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới bối phận khác biệt không có gì giấu nhau. Đến bây giờ nàng cũng không biết, rốt cuộc là từ lúc nào vật là bởi vì. Thiểu Mỹ sắc mặt lại thay đổi một cái chớp mắt tiếp theo câu môi cười lạnh đều nói miêu yêu tiểu thư rất lớn bài quả thật như tin đồn. Lâm ý tiện không có lại tiếp lời cúi đầu liếc nhìn trong tay danh thiếp, sau đó bước chân theo bên người của Tiểu Mỹ đi tới, đi phía trước mấy bước chính là thùng xác. Nàng lúc đi ngang qua thùng xác. Tiện tay cầm trong tay danh thiếp ném vào trong thùng rác. Một màn này Thiệu Mỹ cùng Tử Phi Dương đều thấy ở trong mắt. Đương nhiên, Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương cũng nhìn lấy tại Bọn họ nhìn lấy dĩ nhiên là rất thoải mái. Mới vừa rồi Thiệu Mỹ ở ngay trước mặt nhiều người như vậy phúng đâm bọn họ. Để cho bọn họ khó chịu. Tử Phi Dương cũng bị cử động của Lâm Ý thiện tức giận không nhẹ. Hắn nhỏ giọng đối với Thiệu Mỹ nói. Nghe nói cái này miêu yêu là cố niệm thâm khue mật của phu nhân. Ý là miêu yêu đây là giúp lâm ý thiện vì cố niệm dai hạ giận. Dù sao bọn họ mới vừa rồi ở bên trong đắc tội cố niệm dai, vào lúc này tin tức khẳng định đều truyền ra ngoài. Hắn mới vừa rồi trên điện thoại di động đều thấy được. Thiểu Mỹ bị lâm ý thiện như vậy nhục nhã dĩ nhiên là không cam lòng, nàng lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Còn chưa phải là trong giới giải trí, tự kiềm chế thanh cao, mẹ ngươi ta đã thấy rất nhiều. Nói xong nàng câu dẫn ra một bên khóe miệng trong mắt lói lên một đạo lạnh lùng lại rào hoạt ánh sáng. Chờ xem. Cái này thiểu Mỹ nhưng là quốc nội giới giải trí đại hồng nhân, rất nhiều ngôi sao lớn đều cùng nàng quan hệ tốt. Ta muốn nàng khẳng định chưa ăn qua như vậy quá, càng không có bị như vậy nhục nhã qua. Đi xa một chút, bạch sắc nhỏ giọng cùng cố niệm giai điếc thiểu Mỹ. Lâm ý thiển khinh thường câu môi, vậy thì thế nào? Nàng lười biếng, ai bảo nàng con trai muốn tìm tống phỉ phỉ nữ nhân kia, ai bảo nàng còn giúp tống phỉ phỉ cùng nhau khi phụ nhà ta bánh bao? Nàng nói, nhà ta bánh bao, bốn chữ này thời điểm, ngữ khí khỏi phải nói có bao nhiêu cưng chiều rồi. Bạch sắc gò má liếc nàng một cái chật chật lắc đầu. Yêu ai yêu tất cả đến ngươi phân thượng này thật sự là đủ rồi. Hai người tán gẫu, sau lưng bỗng nhiên truyền tới quen thuộc thanh âm nữ nhân kêu Lâm Ý Tiễn, "Miêu yêu tiểu thư." Lâm Ý Tiễn cùng Bạch Sắc dừng bước lại, quay đầu nhìn thấy Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương hướng nàng bên này chạy chậm. Mặt nở nụ cười. Trong con ngươi Lâm Ý Tiễn nụ cười nhất thời biến mất, quanh thân khí tức đều lạnh chờ Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương đến gần, nàng lạnh lùng hỏi, hai vị có chuyện gì không? bọn họ là một đường trầm trầm đi tới, Giang Nguyệt Hương có chút thở hổn hển, nàng hỏi, ngươi cùng chúng ta Tiểu Ý tại mơ quốc liền nhận biết thật sao? Lâm Ý thiền không biết bọn họ tại sao đột nhiên chạy tới hỏi cách này, không hiểu nhìn lấy bọn họ, Giang Nguyệt Hương lúc này mới ý thức được chính mình mạo muội. Vội vàng đối với Lâm Ý Thiển giới thiệu thân phận của bọn họ Đây là ba ba tiểu ý Ta là tiểu ý Gì nhỏ Nàng giới thiệu chính mình thời điểm Ngữ khí phục ra phục vô một chút Trên mặt cũng lộ ra vẻ lúc túng Lâm Ý Thiển hỏi cho nên Âm thanh lại lạnh thêm vài phần Nhưng miêu yêu hàng hiểu như vậy Tại Giang Nguyệt Hương cùng Lâm Thiên Vạn xem ra cũng là bình thường Giang Nguyệt Hương sợ nàng hiểu lầm bọn họ là hâm mộ minh tinh cười giải thích Ta không có ý tứ gì khác cũng không phải là hâm mộ minh tinh Chính là muốn hỏi một chút ngươi Chúng ta tiểu ý mấy năm này cuộc sống ở nước ngoài hoàn cảnh Nghe nói ngươi giúp nàng không ít Hôm nay bốn chương càng xong rồi Giảng sáng sẽ có chương 50 Bạo nổ càng khoảng thời gian này tồn cảo lưu đầu ta choáng váng hoa mắt thương các ngươi nha Hôn an Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1458 Đột nhiên ung um ập hay a Bọn họ đây là tới quan tâm nàng tại mơ quốc mấy năm này sinh hoạt tốt hay là không tốt sao Là sợ nàng qua không được Vẫn là sợ nàng qua quá tốt Trong lòng cố niệm dai cười lạnh nghĩ, ánh mắt nhìn chầm chầm lâm thiên vạn cùng Giang Nguyệt Hương kéo ở chung với nhau tay, nàng ánh mắt lói lên một vết hận, rũ xuống chân bên tay đột nhiên nắm chặt quyền. Hướng chân sau thu liễu thu. Trong miệng ra vẻ tò mò hỏi. Một cách là ba ba, một cách là gì nhỏ cho nên các ngươi là quan hệ như thế nào? Giang Nguyệt Hương biết. Lấy Lâm Ý Thiển cùng Miêu Yêu khoe mật quan hệ, Miêu Yêu không có khả năng không biết quan hệ của nàng và Lâm Thiên Vạn. Nàng lúc túng lại ái náy nói xin lỗi, là chúng ta có lỗi với nàng, nàng hẳn là cũng nhắc qua với ngươi chuyện trong nhà. Không có. Ngực của Lâm Ý Thiển càng ngày càng bực bội, nàng còn ra vẻ chấn định, lắc đầu một cái nói. Nàng cho tới bây giờ không có đề cập với ta lên qua các ngươi chuyện trong nhà, tại nàng trở về nước trước ta cũng không biết nàng còn có một cách cha. Nói xong ánh mắt nàng liếc nhìn Lâm Thiên Vạn. Lâm Thiên Vạn nghe vậy thất vọng lại khổ sở. Còn hổ Thẹn, Nhìn thấy trên mặt hắn những biến hóa này, Lâm Ý Thiển đặc biệt muốn mắng chửi người. Nàng không muốn cũng không thể lại xem bọn hắn hay rồi, nàng sợ nàng sẽ không nhịn được. Vì vậy mau đánh bắt chuyện rời đi, hai vị tự tiện ta còn có việc. Nói lấy nàng xoay người tiếp tục đi về phía trước. 8cm gót nhỏ dày đi bộ rất tự nhiên lắc eo chi cả người trên dưới đều lộ ra một cỗ quật cường cùng ngạo khí. Nàng đi mấy bước bỗng nhiên lại dừng lại. Quay đầu nhìn lấy lâm thiên vạn cùng Giang Nguyệt Hương câu môi cười nói. Mấy năm này nàng tại mơ quốc sinh sống rất thoải mái. Lâm Thiên Vạn nghe vậy, nổi tâm ái náy thoáng ít một chút. Hắn cảm kích cùng Lâm Ý Thiện nói xin lỗi, cảm ơn ngươi. Lâm Ý Thiện bình tĩnh giọng nói. Không cần cảm ơn ta bởi vì nàng không muốn nhắc tới các ngươi, chắc là nghĩ sinh hoạt không có quan hệ gì với các ngươi. Nàng xoay người, cũng không quay đầu lại tiến vào bên trong phòng yến hội. Lời nói của Lâm Ý Thiện để cho trong lòng Lâm Thiên Vạn rất cảm giác khó chịu. Bên người Giang Nguyệt Hương trong miệng bỗng nhiên nỉ non tên của Lâm Ý Thiển Tiểu Ý. Lâm Thiên Vạn nghe được, quay đầu nhìn nàng, thấy nàng ánh mắt còn nhìn về phía trước, xứng sờ. Hắn nghi ngờ hỏi. ngươi đang nhìn cái gì? Kêu ai đây? Giang Nguyệt Hương hít mũi một cái, đưa tay rủi rủi con mắt, sau đó lại lẩm bẩm nói. Mấy năm nay, nàng nhất định rất không dễ dàng đâu. Lâm thiên vạn mặt rồi Hắn rũ xuống mi mắt Sâu đậm thở dài Lại ôm giang nguyệt hương Tống thường văn cái này ôm ập đối với cú niệm dai Tới nói quá đột nhiên quá ngoài ý muốn Nàng chừng hai mắt sững sốt rất lâu Tống thường văn đã đi cực xa Biến mất rồi Nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần Nàng nâng hai tay lên Ôm lấy chính mình Mới vừa rồi là đang nằm mơ sao Nàng lại ngẩng đầu nhìn nghĩ phương hướng ly khai của Tống Thường Văn trong mắt chợt hiện lệ quang. Bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh của Giang Mạc, sinh nhật vui vẻ. Giang Mạc cầm trong tay hoa đưa cho cố niệm dai, một cái tay khác cầm lấy khăn giấy, giúp cố niệm dai lau nước mắt. Tôn Duyệt nhiên giơ điện thoại di động, xa xa nhìn thấy bóng lưng của cố niệm dai rồi trong video nam tử còn đang thúc giục nàng. Nàng không nhìn được hận trở về, ngươi đừng có gấp, ta nhìn thấy dai dai rồi. Nàng chạy chậm. Giang mặt lao không có trương pháp gì, rất dùng sức, cố niệm dai cảm giác da mặt đều phải bị hắn chầy. Nàng đẩy hắn ra tay, đoạt lấy khăn giấy, chính mình lung tung xoa xoa. Nàng cảm thấy bộ dáng bây giờ của mình khẳng định đặc biệt quấn cúi đầu thân cao mãi đến lồng ngực của giang mặt.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 Một màn này xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động Tôn Duyệt Nhiên, Tôn Duyệt Nhiên sững sờ, bước chân cũng dừng lại, ngạch. Trong video nụ cười trên mặt nam tử cũng đột nhiên cứng đờ, Tôn Duyệt Nhiên ngẩn người, phản ứng lại, ngươi đừng có gấp, ta đi đánh không chết tiểu tử kia. Nói lấy nàng treo video, hướng cú niệm sai bên kia chạy. Vừa chạy vừa tay chỉ sang mặt chất vấn. Ngươi đang làm gì? Nàng khí thế hung hăng đến trước mặt cố niệm dai, ngăn ở nàng cùng chính giữa sang mặt, đối mặt với sang mặt, ánh mắt cầu địch. Cố niệm dai tâm tình vẫn là rất xa suốt, tâm tình phiền muộn, nàng không có có tâm tình làm bất cứ chuyện gì, bao gồm nói chuyện, ta hiện tại không muốn nói chuyện, các ngươi cũng không muốn tới phiền ta. Nàng nghĩ một người yên lặng một chút, phải cố gắng sửa sang một chút tâm tình. Nói lấy nàng bước chân cứu trong thang lầu đi. Gai Gai ngươi làm sao vậy? Tôn Duyệt Nhiên đuổi theo Cố Niệm Gai hỏi, "Cố Niệm Gai không có để ý nàng, có phải hay không là ngươi khi dễ nàng rồi hả?" Mỗi một người đều có phiền lòng thời điểm, mà phiền lòng thời điểm nhất định là không muốn nói chuyện. Tôn Duyệt Nhiên đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ Cố Niệm Gai, bên không có tiếp tục cùng truy hỏi, xoay người trợn mắt nhìn Giang Mặc. Giang Mặc cau mày, lười biến ngạo mạn hỏi nàng Ngươi là ai à Hôm qua mới gặp mặt Hôm nay liền không nhận ra Tôn Duyệt Nhiên bất mãn hỏi ngược lại Ngươi có bệnh mau quên sao Không đợi Giang Mặc trở về nàng Nàng tiếp lấy tự giới thiệu mình Ta là dai dai ra giáo Nhìn lấy như thế không học thức Còn ra gia giáo Giang Mặc rất khinh thường liếc Tôn Duyệt Nhiên một cái Cũng xoay người đi rồi Tôn Duyệt Nhiên Tiểu tử thúi này nói cái gì? Nàng nhìn như thế không học thức. Nàng nhưng là sinh ra ở thư hương thứ, hàng thật giá thật thư hương thứ. Lâm ý thiện tìm một vòng đều không có tìm được cố niệm dai, nhìn thấy Giang mặt tại trong thang lầu cánh cửa dựa vào, khoanh tay, không biết đang làm gì. Nàng đi tới tò mò hỏi. Ngươi ở nơi này làm gì? Nàng bây giờ là thân phận của miêu yêu. Vì trật tự trong khách sạn tăng lên rất nhiều bảo an tại tầng này, chính bạch sắc cũng mang theo bảo tiêu. Khách tới liền trực tiếp vào phòng yến hội, không thể tùy tiện ra vào, cho nên bây giờ hành lang lên không có người nào. Nàng đi tới đem mặt trước mặt, giang mặt đầu cũng dựa ở trên tường ánh mắt hướng trong thang lầu cửa liếc mắt một cái. Không nói gì. Lâm ý tiện biết hắn đang ám chỉ nàng mở cửa. Nàng đưa tay đẩy ra trong thang lầu cửa, đầu tham tiến vào, liếc nhìn ngồi ở lớn thứ mười mấy cái trên bậc thang cố niệm dai. Nàng quý đầu, một cái tay đặt ở trên đầu gối, một cái tay khác, ngón trỏ trên mặt đất vẽ ra. Nhìn như vậy, nàng phá lễ đơn bạc thon nhỏ. Lâm ý thiển biết vừa mới phát sinh hết thảy, rất thương tiếc, nàng chuẩn bị đi qua an ủi cố niệm dai, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, quay đầu nghi hoặc nhìn sang mặt. Ngươi ở nơi này làm gì? Ánh mắt hồ nghi. Nàng hiện tại có chút lo lắng Giang mặt sẽ thật sự yêu thích cố niệm giai. Giang mặt nhún nhún vai trả lời. Ta buồn chán. Hắn lười biếng nói xong đứng thẳng người. Lâm ý thiện nói. Buồn chán đi ăn đồ ăn đi. Giang mặt hỏi. Chị, ngươi đang lo lắng cái gì? Lâm ý thiện tâm tư bị đoán được. Nàng có không yên lòng cau mày hỏi ngược lại Ta có thể lo lắng cái gì? Quả thật lo lắng Là nàng suy tính không đủ chu đáo quên mất em trai cũng đã trưởng thành quên hắn cũng là có thể sẽ thật sự sống chung ra tình cảm Nàng có ý định muốn giả bộ ngu có thể giang mặt trực tiếp vạt trần nàng Ta là em trai ngươi, vẫn là cái đó trương giáo sư là em trai ngươi Lo lắng như vậy ta sẽ thích cố niệm giai Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1460, Không có vợ chồng lẫn nhau hay, Lâm Ý Thiền, nàng cũng không biết trả lời thế nào, cũng mới nhớ tới cái vấn đề này. Nàng một lòng chỉ muốn để cho cố niệm dai cùng với trương cảnh ngộ ở chung một chỗ, lại giúp đỡ trương cảnh ngộ đề phòng chính mình em trai ruột. Lâm ý tiện biếu môi, ngươi lại không thích dai dai. Nói xong nàng nhìn ánh mắt của giang mặt, thử dò xét ánh mắt. Hắn sẽ thích không? Giang mặt trên mặt đến lúc đó không có biểu lộ ra cái gì khác thường tâm tình theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh, nếu là hắn thật sự yêu thích, hôm nay liền không nên là ta ở chỗ này giúp tên ngu ngốc kia ra mặt. Hắn khẽ nâng lên tầm, giận giữ ngữ khí, nghe vào có như thế mấy phần đại thiếu năm mới có ngây thơ. Đem lâm ý thiển làm cho tức cười, nàng mua xong kỳ đuổi hắn đi, nhanh đi tìm anh dễ ngươi hoặc là thường lâm chơi đi không phải là chỉ ruột. Giang mặt liếc Lâm Ý Thiển một cái, xoay người rời đi. Lâm Ý Thiển nhìn lấy Giang mặt cái kia tức giận bóng lưng, lại cảm thấy hắn đáng yêu, trong mắt không khỏi toát ra một vết cưng chiều. Cái tên này là ăn dấm rồi sao? Làm sao nam hài tử đều thích ăn dấm? So với nữ hài tử còn thích ăn dấm. Nàng lắc đầu một cái, thu hồi ánh mắt Lại lần nữa đẩy ra trong thang lầu cửa, cố niệm dai vẫn ngồi ở trên bậc thang còn duy trì nguyên lai like số chữ. Nghĩ xong lời mở đầu, Lâm Ý Thiển mới đi vào, hôm nay không phải là sinh nhật ngươi sao, làm sao một người trốn ở chỗ này. Nàng tiến vào trong thang lầu đóng cửa lại cười hướng trước mặt cố niệm dai đi. Lâm Ý Thiển thay đổi âm thanh cố niệm dai trong lúc nhất thời không có nghe hiểu được là ai ngẩng đầu lên đi xuống nhìn một cái sững sốt, sau đó nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, xác định chính mình không có nhìn lầm. Nàng tràn đầy nước mắt trên mặt bỗng nhiên xuất hiện nụ cười kinh ngạc vừa vui mừng, "Nữ thần sao ngươi lại tới đây?" Nàng dùng tay sờ sờ mặt, sau đó đỡ bên cạnh lan can, muốn đứng lên. Lâm Ý tiễn cong môi, khẽ gật đầu một cái, "Ngươi không nên động." Nàng dùng rất âm thanh ôn nhu Nói xong nàng nhấc lên làn váy, từng bước từng bước lên lầu, đi tới trước mặt cố niệm dai, nhìn một chút chỗ bên cạnh cố niệm dai. Không nói gì, xoay người khom người chuẩn bị ngồi xuống. Cố niệm dai kinh ngạc cầm đều muốn rớt, nữ thần không thể. Làm sao có thể để cho nữ thần cùng nàng ngồi chung trên mặt đất đây? Lâm ý tiện cười một tiếng, ngồi xuống. Giữa hai người còn cách một chút khoảng cách, nàng quay đầu nhìn cố niệm giai hỏi. Làm sao còn khóc rồi hả? Cố niệm giai có chút lúc túng, nàng vội vàng mở ra cái khác mặt tránh ánh mắt lâm ý thiện bên đối mặt với nàng. Sau đó ngượng ngùng cười nói. Ta cũng không biết tại sao, nhưng ta chính là không khống chế được nước mắt của ta, nàng một chút cũng không nghe lời. Nói xong nàng lại dùng tay lung tung chùi chùi mặt. Không biết còn có chỗ nào có nước mắt không có lao khô. Cố niệm Gai lời này khí nghe thật là trẻ con, lại để cho lâm ý thiền thương tiếc. Chỉ có thương tâm khổ sở tới cực điểm mới sẽ như vậy trong mắt mất khống chế, xem ra hôm nay tống phỉ phỉ lại đem nàng kích thích ác rồi. Nàng chính đau lòng suy nghĩ, cố niệm Gai bỗng nhiên gọi nàng, nữ thần. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng lại nhìn tới. Lâm Ý Thiển nhíu mày, chờ lấy cố niệm dai nói một chút. Trong mắt nàng còn ngấn lệ, Lâm Ý Thiển ở trong mắt của nàng thấy được mê mang, nhưng ánh mắt vẫn là như thế sạch sẽ. Cố niệm dai hỏi, ngươi, có yêu mến qua người sao? Nàng có chút khẩn trương tay cầm quả đấm. Trên mặt mang rất không tự nhiên cười theo trong nụ cười của nàng, Lâm Ý Thiển thấy được lưu túng, lộ ra cuộc xúc. Hình như rất sợ người nhìn ra tâm tư của nàng, nhưng trong lòng có muốn tìm một người chia sẻ tâm sự.